các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gã nói: "Ngủ giường đẹp vẫn sướng hơn chứ anh. Nếu không thì cứ việc nằm xuống đất chứ ai đi mua giường làm gì?" Dù biết Fernando không tha thiết, Diễm vẫn nói thêm: "Ừm, đây này và đây là điều kiện thứ hai á, là nhà này có 3 phòng. Hai anh ở hai phòng, riêng cái phòng master bedroom của tôi á thì không ai được đụng tới hết. Và nhất là không được cho người nào thuê, không được đưa đến bất cứ ai về ở. Nếu đồng ý thì cho tôi biết nhé." rút câu diễm Từ Dã lái xe trở lại tiệm neo. Suốt quãng đường 20 phút, Diễm Cúc Miên Man nghĩ về căn nhà. Bán thì không được mà cho thôi cũng không xong, mẹ Diễm suốt ngày cằn nhằn bực bội vì thấy quá vi phạm. Vi phạm là một chuyện, điều nàng lo hơn là căn nhà bỏ hoang sẽ gây thắc mắc cho thiên hạ. Nhiều lần buồn phiền quá, Diễm muốn dọn về ở nhà mình để khỏi nghe mẹ nhiếc móc, nhưng lại sợ hồn ma tường ám ảnh. Hôm nay thì tình hình thay đổi hẳn, nàng đã về và không có chuyện gì xảy ra, nàng đã thấy được ánh sáng hy vọng, nhưng nàng mới chỉ về ban ngày, nàng cần phải thử ngủ một đêm xem thế nào rồi mới quyết định, bởi đêm mới là đáng sợ, trong bóng tối dày đặc và trong sự yên lặng bao la, đầu óc người ta rất dễ tưởng tượng mà thường thì chỉ tưởng tượng những điều kinh sợ, nhưng dù sao nàng cũng phải thử Nhà không bán được thì nàng về ở chứ không thể bỏ trống mãi được. Đến tiệm Diễm không vào, nàng ngồi trong xe đậu trước cửa tiệm và gọi cho Fernando. Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Diễm nhập đề ngay. "Tối nay anh với Ramon đến ngủ ở nhà tôi được không?" Lúc ấy Fernando và Ramon vừa ghé Home Depot để mua mấy bịch phân bón, nghe Diễm nói Fernando vội đáp. "Tôi đã nói với bà là bà để cho chúng tôi suy nghĩ vài ngày." Tính toán xem có đủ tiền thì mới dám thuê nhà bà à. Diễm gạt đi. Ông chuyện thuê thì tính sau. Đêm nay tôi cần anh em nhà anh tới ngủ tại nhà tôi. Fernando ngơ ngác chưa hiểu. Ý Diễm vội ngắt lời. Để làm gì thưa bà? Anh không cần biết để làm gì hết. Tôi thuê anh và Ramon đến ngủ nhà tôi. Sáng mai tôi trả mỗi người 100 đô. Fernando kinh ngạc. Gần đánh rơi cái điện thoại trên tay. Trên đời này có chuyện lạ lùng như thế sao? được vào ngủ trong một căn nhà khang trang, giường êm nệm ấm, sáng dậy còn được trả 100 đô, gã không đoán nổi giếm đang giở trò gì, nhưng gã nói: "Thằng em tôi á thì nó mới có bạn gái, chắc nó không muốn rời mặn gái nó ban đêm đâu. Riêng tôi thì được, bà bà muốn thì tôi đến ngủ tại nhà bà. Chắc bà cần người canh gác hay sao? Nhà bà đâu có cái gì mà phải thuê security gác?" Giếm nói: "Ừ." Thì một mình anh cũng được. Tôi hẹn 8 giờ nhé, hay là anh muốn 9 giờ? 9 giờ thì tốt hơn thư bà. Hôm nay tôi đi làm về hơi muộn. Ăn cơm 8 giờ xong thì tôi đến, đúng 9 giờ. Bà lại đó đợi đưa chìa khóa nhà cho tôi. Việc gì phải đưa chìa khóa cho anh? Tôi cũng về bên đó ngủ mà. Đưa chìa khóa cho anh làm gì? 9 giờ anh đến là tôi đã ở nhà rồi đó. Fernando càng sừng sốt, gã tròn mắt hỏi. Bà về ngủ nhà thì tại sao bà lại muốn tôi Hay là bà định nửa đêm giao công tác gì cho tôi? Bà phải nói trước cho tôi biết đó, nếu không tôi không nhận đâu." Diễm cười thoải mái cho gã đỡ sợ. Ơi, "Làm gì có cái công tác gì mà giao cho anh. Tôi ở một mình thấy nhà vắng vẻ cho nên tôi gọi anh và Ramon đến cho nó vui vậy đó mà. Thôi cứ thế nhé, gặp anh 9 giờ." Cúp phone rồi, Fernando ngẩn người đờ đẫn như vừa gặp ma. Dù Diễm đã nói rõ như thế, nhưng gã vẫn không thể tin được. Có người đàn bà trẻ nào trên đời này thôi hai thằng đàn ông xa lạ vào ngủ chung nhà vì sợ cô đơn, chắc chắn Diễm phải có âm mưu gì, hay là Diễm định chờ tới đêm khuya sẽ nhờ anh em gã bốc mộ tường đem nắm xương đi chỗ khác vì sợ bị lộ. Gã dặn lòng dù Diễm có nhờ bất cứ điều gì, gã cũng sẽ thẳng thắn từ chối. Ramon vừa vác mấy bao phân bón quăng lên sau xe truck, thấy anh đứng phẫn thờ ở cửa xe. Gãi ngạc nhiên hỏi, ai vừa kêu anh vậy, có chuyện gì không? Fernando cất phone vào túi và đáp, bà đó chứ ai? Bà ấy mướn tao với mày, đêm nay lại ngủ chung với bà ấy cho đỡ buồn. Ramon phì cười, <cười> anh đừng có xạo. Fernando nghiêm mặt nhấn mạnh, tao nói thật, ngủ chung nhà chứ không phải là ngủ với bà ấy. Bà ấy trả mỗi đứa một trăm, nhưng tao bảo là mày mới có đào, mày không muốn đi. Tao sẽ đến một mình. Ramon ngẩn người lặng thinh, một lúc sau mới bảo: "Dù em có đến được em cũng không đến. Em đã nói rồi bái mê anh, em để anh đến một mình tối nay anh phải." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net